hoàng linh gật đầu rồi nói mấy năm qua ta rất bận rộn nhưng vẫn lưu tâm đến sự tiến bộ của bản thân ta đã đột nhập vào tàn kinh cát của thiếu lâm tự ở trong đó ba mươi hai ngày để tìm bí kíp võ công mà năm xưa bạch dân đại sư đánh bại đông hải thần ông đây là một vị đại sư và cũng là điểm sáng của thiếu lâm nên thiết nghĩ rằng à, đại sư phải lưu lại bút tích may mà mọi việc không nằm ngoài dữ liệu và bút tích của bạch dân đại sư để lại rất rõ ràng quyền nương nói không thể được không một kẻ nào trong tàn kinh cát ba mươi hai ngày mà không bị các hòa thượng phát hiện hoàng linh nói trên giang hồ luôn nghĩ thiếu lâm tử là thái sơn bắt đ ẩ trong võ lâm và chỉ biết uy quyền của trưởng môn phương trượng đạt ma viện là nơi đào tạo các cao thủ thiếu l ầ m là hán trận là thiên hạ đệ nhất đại trận thượng tọa tam tăng là cao thủ trong thiếu lâm tự nhưng không ai biết ngoài ra còn có những cao tăng có đạo hạnh chân chính những cao tăng này ẩn thân trong tàn g kinh cát với những thanh quy giới luật nghiêm ngặt bọn họ trầm mặc như không nghe không thấy nên tuyệt đại bộ phận hòa thượng trong thiếu lâm tự đều không biết thành tựu của bọn họ ngừng một lát lấy hơi hoàng linh nói tiếp ta biết là bọn họ đã sớm phát hiện ra ta và luôn theo dõi ta nhưng hình như bọn họ cũng có ý dung túng ta quyền nương lại nói điều này lại càng không thể hoàng linh nói tại sao lại không thể bọn họ mới là những cao tăng thật sự bí mật trong giang hồ này hấp dẫn sự hứng thú của hà hàn g y và liễu trường thanh mà còn khơi dậy tính hiếu kỳ của quyền nương m ộ c quan của ba người đều đổ dồn vào hoàng linh chờ đợi quyền nương hắn giọng rồi nói không lẽ khi đó ngươi đã biết ta luyện đông hải giao tiểu thủ rồi sao hoàng linh nói ta không biết việc ta ở trong tàn kinh cát ba mươi hai ngày không phải là vì ngươi không phải vì ta thì là vì ấy quyền nương n g ư ơ i hành tẩu giang hồ nhiều năm chắc là biết sự hung hiểm của giang hồ chứ tuy bên ngoài rất yên tĩnh nhưng mỗi lúc đều có phát sinh những đại án kinh thiên động địa những bọn hí lộng gây sóng gió trên giang hồ tuy tổ chức với kế hoạch rất chu đáo khiến cho người trong võ lâm không ai có thể thấy được nhưng các cao tăng trong thiếu lâm thì luôn luôn cảnh giác bọn họ tuy không hành tẩu ngoài giang hồ nhưng nhờ tu dưỡng tinh thâm nên có được sự linh cảm vô cùng tinh diệu nhờ những linh cảm này mà bọn họ biết được chuyện xảy ra trên giang hồ do vậy mà bọn họ dung túng n g ư ờ i trong tàn kinh cát ba mươi hai ngày để học tàn thư có phải không đúng vậy bọn họ không hề nói gì với ta thậm chí cũng không gặp mặt trong suốt ba mươi hai ngày ta thu được rất nhiều kết quả khi đó tên tuổi của n g ư ờ i luôn bị giang hồ n g u y ệ n rủa thì tại sao họ lại dung túng n g ư ờ i quyền nương có thể n g ư ờ i không tin nhưng người phải tin các cao tăng ở thiếu lầm tự và hà hàn y cùng diệp trường thanh quyền nương ngạc nhiên hỏi lại diệp trường thanh có phải là thất kiếm truy hồn diệp trường thanh diệp trường thanh nói chính là tại hạ quyền nương nói hoàng linh chúng ta phải chứng nghiệm trước một chuyện hoàng linh nói chuyện gì chúng ta phải động thủ để xem có thật sự phá giải được vào tiểu thủ của ta không được nhưng có điều tại hạ không muốn thử bằng cách động thủ không động thủ thì thử bằng cách gì ta thi triển chiêu thức nhất trụ kinh thiên người quan sát ác biết là ta có thể đối phó được vào tiểu thủ hay không được tuy ta chưa thấy chiêu nhất trụ kinh thiên nhưng ta tin là có thể nhìn nhận được hoàng linh bằng nâng chân phải lên tả thủ áp trước ngực ngũ trảo của h ữ u thủ từ từ nâng lên quyền nương nhìn theo rồi chợt thở dài nói hoàng linh xem ra vĩnh viễn ta không thể phục hận rồi trước đây ta không đánh lại ngươi bây giờ l à không giết được ngươi e rằng sau này cũng không có cơ hội hoàng linh nói nếu như ngươi có tâm nguyện giết ta thì chắc chắn sẽ có cơ hội nhưng phải cần thời gian mới được quyền nương nói được ta đợi trong vòng ba năm mong rằng trong ba năm ngươi biết tự bảo trọng k ẻ bị kẻ khác giết chết nói đoạn quyền nương quay ngang dơi hai t ỷ nữ và nói chúng ta đi thôi hai bóng người chậm rãi q u a y gót bước đi hoàng linh khẽ nói vào tay của hà hằng y ngươi hãy khuyên nàng ở lại nàng sẽ là một trợ thủ đắc lực đó hà hằng y nhìn theo bóng của quyền nương đã đi xa hai trượng và khẽ nói bảo chủ cô ta có c ự u hận sâu với bảo chủ mà hoàng linh nói ta biết nhưng nữ nhân tuy rất hận sâu không sâu bọn họ có thể thay đổi trong chốc lát thôi hà hằng y liền cao giọng nói quyền nương cô nương xin hãy dừng bước lúc này quyền nương đã ở ngoài ba bốn trượng nghe hà hàn g y gọi thì dừng bước hỏi lại hà thiếu hiệp còn điều chi muốn giáo q u ấ n hà hàn g y nói đêm tối thế này cô nương tuy có nhãn lực hơn người nhưng cũng khó đăng trình tại sao không lưu lại lưu lại để trợ giúp hoàng linh à không phải là trợ giúp hoàng bảo chủ không giúp hắn chẳng lẽ là giúp ngươi cũng không phải là giúp cho tại hạ mà là giúp cho đạo nghĩa giang hồ quyền nương trầm ngâm không nói gì hoàng linh liền tiếp lời quyền nương ở lại sẽ tốt hơn cho ngươi đó ta không hiểu là có điều gì tốt cho ta chí ít thì cô nương cũng có thể nhìn thấy tại hạ có bị kẻ khác giết hay không cứ xem như ta đã nhìn thấy kẻ khác giết ngươi không lẽ lúc đó ta ra tay cứu ngươi sao tại sao lại không thể chứ ta hận không giết được ngươi lẽ nào lại cứu ngươi nếu ngươi thật sự muốn tận tay giết ta thì lẽ đương nhiên là không thể khoanh tay nhìn người khác giết ta có đúng không nói nghe cũng có lý do vậy ngươi hãy suy nghĩ rồi quyết định cũng không muộn quyền nương lại trầm ngâm suy nghĩ hà hàn y nói quyền nương cô nương trước đây hoàng bảo chủ đắc tội với cô nương như thế nào thì tại hạ không biết nhưng bọn tại hạ theo trợ giúp bảo chủ là vì muốn trùng phục chánh đạo cho võ lâm dẹp yên sóng gió trên giang hồ quyền nương nói điều đó ta biết ngươi không cần phải giải thích nữa hà hàn g y nói tiếp bọn tài hạ rất mong cô nương ở lại để cùng nhau tận tâm tận lực vì c h í n h đạo giang hồ quyền nương nói cho ta một khoảng thời gian nếu nghĩ không thông thì ta sẽ đi tìm các ngươi hà hàn g y nói được bọn tài hạ sẽ đợi sự trả lời của cô nương quyền nương gật đầu rồi đưa hai ả tỳ nữ ra khỏi hàng gian đại diện hoàng linh quay sang hà hàn g y và diệp trường thanh nói các vị đều đến đây cả、à? hà hàn g y nói ngũ đại kiếm sứ đều có mặt ở đây hoàng linh gượng cười tại hạ thân mang cừu hận ân oán quá nhiều khiến quý vị phải liên lụy từ giữa đám cỏ quan g ba bóng người lướt bay như sao sẹt đến gò đất đó chính là hoa diệu chân đồ vô phương và vạn thắng hoa diệu chân mỉm cười nói đồ ma tử và lãnh thủ la sát ta tên tuổi trên giang hồ còn bại hoại gấp mười lần hoàng bảo chủ võ lâm chính phái càng căm hận bọn ta đến tận xương tủy nhưng bọn ta vẫn có thể chung chí hướng với chư vị h o à n linh nói hoa cô nương nếu nói về thủ đoạn tàn độc năm xưa thì tại hạ không dưới cô nương đâu hà hàn y nói đồ vô phương nói tại hạ cũng nghĩ như thế khen chê là do người đời chỉ cần chúng ta ngửa không thẹn với trời cao c u i không hổ với hạ địa ở trong lòng an nhiên tự tại thì hà cớ gì phải mưu cầu danh lợi hòa diệu t r â n nói đối phó với bọn tà ác trên giang hồ tiểu mụi chưa hề dao động nếu không sợ ác danh của tiểu mụi và đồ huynh làm liên lụy thì chúng ta cùng làm nếu như thấy có chỗ bất tiện thì tiểu mụi đã nghĩ ra được một cái lưỡng toàn một bộ phận nhân thủ của âm dương bảo sẽ do tiểu mụi và đồ huynh thống lãnh và nghĩ cách hành động độc lập hoàng linh nói kế sách này không được chúng ta đã phải gian khổ mấy năm nay mới tìm ra nguồn gốc tai họa trên giang hồ và bọn cao thiên kiện bây giờ chúng ta chỉ thiếu bằng chứng mà thôi một khi đã tìm được bằng chứng thì chúng ta không những ngẩng cao đầu trên giang hồ mà còn được gió lâm đồng đạo nhìn bằng ánh mắt khác hà hàn g y nói qua cô nương đã rõ rồi chứ bọn tài hạ luôn kính trọng cô nương sau này gió lâm đồng đạo sẽ kính trọng cô nương thôi hoàng linh quay sang hoa qua diệu chân nói hoa cô nương phái võ đan còn truy sát cô nương nữa không hoa diệu chân nói đối với chuyện giang hồ đại sự thì bọn họ không hề để mắt đến nhưng vẫn truy sát tiểu muội không thôi trước đây nửa tháng tiểu muội có gặp bọn họ và bị truy đuổi năm sáu dặm mới thoát t h â n được hà hàn g y nói hoa cô nương tại sao bọn họ lại truy sát cô nương trước đây ta có đã thương một đệ tử của phái võ đan sau đó sư phụ của tên này tiếp nhận chức vị trưởng môn lên hạ lệnh cho họ ngày đêm truy tìm tung tích của ta thì ra là thế khi đó ta vốn có thể giết hắn nếu giết chết hắn thì chẳng có việc gì rắc rối nhưng vì ta hạ thủ lưu tình nên chỉ chặt một cánh tay của hắn tại sao cô nương lại chặt cánh tay của hắn nói thì là chuyện nực cười chẳng qua là hắn dám hí lộng với bản cô nương có chuyện như thế sao hà thiếu hiệp không tin à hà hàn g y đáng đo một lúc rồi nói không giấu gì cô nương tại hạ giấu xuất thân từ võ đan nếu cố nhân vật đồng đạo như thế thì tại hạ sinh thai hắn tạ tội biết cô nương vậy hòa diệu chân nói điều đó thì ta không dám thật ra vấn đề không phải hắn là người của chánh đại môn phái như võ đan mà là vì hắn có phần thái quá nên ta không nhịn được m ấ y chặt cánh tay của hắn hà hằng y nói hắn phải chịu như vậy cũng đáng lắm hoa diệu chân nói hà thiếu hiệp chuyện quá khứ hãy cho qua đi hiện tại vấn đề quan trọng là đối phó với cao thiên kiện hoàng linh nói trong mấy năm qua tuy chúng ta nhiều lần tiếp xúc nhưng mọi người vẫn có ý tránh né nhau hôm nay được đàm luận cởi mở thế này hy vọng ngày sau mọi người hiểu nhau hơn hoa diệu chân nói trước đây bọn tài hạ chỉ phán đoán về quá khứ của bảo chủ hôm nay mới thật sự hiểu được một vài chuyện bảo chủ đã tập hợp bọn t à i hạ lại thì tự mình phải làm gương trước tiên bất luận là vì tình hay vì cựu hận của bảo chủ cũng không được chết theo tình thế g i a n hồ hiện tại mà nói thì chết là một cách trốn tránh trách nhiệm thiên thủ đ à o d ạ n g thắng lên tiếng bây giờ chúng ta nên bàn luận chuyện công đi d i ệ p t r ư ờ n g thanh nói t à i hạ muốn thỉnh giáo bảo chủ một chuyện hoàng linh liền nói chuyện gì diệp trường thanh nói rốt cuộc thánh thủy là vật như thế nào có tác dụng như thế nào bảo chủ có thể giải thích cho bọn tại hạ nghe được không hoàng linh trầm ngâm một lát rồi nói theo ta biết thì đó là một loại nước khoáng đặc biệt có tác dụng như thế nào thì nhất thời chưa rõ tuy nhiên ta đã điều tra được nơi tập trung đại bộ phận của số thánh thủy h Hà, ạ hàn g y hỏi là nơi nào hoàng linh chậm rãi nói cao thiên kiện thu hết số thánh thủy từ trước đến nay hà hàn g y nói nhân vật này việc gì cũng nhúng tay vào lão thu thánh thủy để làm gì chứ hoàng linh nói hiện tại chưa thể biết được qua diệu chân nói nói như thế thì kẻ chế tạo ra thánh thủy rất có quan hệ với cao thiên kiện hoàng linh nói không sai kẻ chế tạo ra thánh thủy này vô tình đã giúp cho chúng ta rất nhiều diệp trường thanh nói kẻ này càng không đơn giản không những nhân thủ của hắn khá đông mà nhân vật nào cũng có võ công cao cường h o a diệu t r â n nói bảo chủ có thể tìm cách gieo mâu thuẫn cho những kẻ chế tạo thánh thủy và cao thiên kiện xung đột với nhau không hoàng linh nói chỉ có một cách mà thôi diệp trường thanh nói bắt đầu từ thánh thủy có phải không hoàng linh đúng vậy diệp trường thanh chỉ đáng tiếc là thời gian giao dịch. thánh thủy đã trôi qua hoàng linh nói chúng ta mang thánh thủy giao cho bọn chúng d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi giao cho ai hoàng linh nói giao cho cao thiên kiện trước đây ta đánh giá thực lực của cao thiên kiện hơi thấp nhưng từ lúc đụng độ với lão thì ta quyết định thay đổi kế hoạch trước tiên là phải tập trung toàn lực đối phó với lão đại ma đầu này hoa diệu chân nói không sai đánh rắn trước hết là phải đánh đằng đầu vạn g thắng nói cây bị hạ thì hồ ly cũng không còn chốn nương thân nếu chúng ta khống chế được cao thiên kiện thì tin rằng tổ chức của chúng sẽ mau bị tan rã thôi hoàng linh nói thực lực â m dương báo của chúng ta không yếu nhưng chúng ta độc lập đối phó với cao thiên kiện thì vẫn chưa đủ sức do vậy ta vốn đưa ra kế hoạch một mặt chúng ta trực tiếp đối phó với lão một mặt chúng ta thu thập những chuyện độc ác mà chúng đã làm ra rồi công bố ra g i a n hồ lúc đó võ lâm đồng đạo sẽ có cái nhìn khác về nhân vật được mệnh danh là đại hiệp này có thể võ lâm đồng đạo chưa ra tay trợ giúp chúng ta ngay nhưng chí ít thì bọn họ cũng không phản đối và ngăn cản chuyện chúng ta làm về phương pháp thì chúng ta chọn cách ngầm đối phó để tránh đối đầu trực tiếp như vậy có thể thực lực của cao thiên kiện càng lúc càng suy thực lực của chúng ta càng lúc càng mạnh tuy nhiên tình thế giang hồ hiện đã thay đổi cho nên chúng ta buộc phải thay đổi kế hoạch một chút ngừng một lát hoàng linh quay sang hà hàn y nói hà huynh đệ chúng ta quen nhau đã nhiều năm nhưng ta không hề biết hà huynh xuất thân từ võ đan hà hàn y mỉm cười rồi nói tại hạ không có ý ẩn giấu thân phận vì nhìn từ góc độ thanh quy với luật của môn phái chính thống mà nói thì tại hạ không phải là môn hạ chính thức của võ đan do vậy tại hạ không chịu câu thúc bởi nghiêm quy của võ đan hoàng linh ngạc nhiên hỏi nói thế là có nghĩa sao hà hàn y nói truyền thụ kiếm thuật cho tại hạ là một vị võ đan ẩn sĩ vị này là tục gia đệ tử tại hạ cùng vị này là sinh với nhau h u y n đệ cho nên do vậy mà vị võ đan ẩn sĩ không cho tại hạ bái lão làm môn hạ h o a d i ệ u chân nói nhưng hà huynh đệ tự nhận mình là đệ tử võ đan hà hàn g y nói tiếp vị huynh trưởng truyền thụ kiếm thuật cho tại hạ tuy là tục gia đệ tử nhưng thân phận rất cao và được võ đan kính trọng trước đây khi đi qua tam nguyên quán của võ đan tại hạ có gặp chứng môn nhân chữ môn nhân có bảo tại hạ bái tổ nhập môn làm tục gia đệ tử của võ đan nhưng luôn bị vị huynh trưởng đó ngăn cản cuối cùng vị huynh trưởng đó đưa tại hạ xuống núi tìm đến một vị bằng hữu của huynh trưởng thế là vị bằng hữu này truyền cho tại hạ thất tuyệt phi luân thủ pháp hoàng linh gật đầu nói thần luân mạc cường phải không hà hàn g y nói đúng vậy bảo chủ cũng biết người này chăng hoàng linh không trả lời mà hỏi lại vị huynh trưởng truyền thụ kiếm pháp cho hà huynh đệ có phải là võ đan cư sĩ trúc trượng ông hà hằng y càng kinh ngạc về kiến văn của bảo chủ hắn nói không sai bảo chủ cũng biết ạ h o à n linh nói mười mấy năm trước tại hạ có gặp hai vị này và có động thủ với nhau một lần trình độ kiếm pháp của trúc trượng ông đã đạt đến cảnh giới thượng thừa còn thất tuyệt phi luân thủ pháp của mạc cường thì càng ảo dịu khó lường q u a dịu chân mỉm cười nói ở trong trận chiến đó bảo chủ đã thắng hai bại hoàng linh nói tại hạ không thắng một câu trả lời thật hàm hồ không thắng tất có nghĩa là bại nhưng hoàng linh lại không nói rõ là mình bại thủ hoàng linh chuyển đề tài và nói tiếp âm dương bảo xuất hiện trên giang hồ với danh nghĩa là một tổ chức hát đạo nhưng chúng ta hành động luôn cẩn thận nên cao thiên kiện cũng không chú ý nhiều đến chúng ta điều này giúp ích rất nhiều cho chúng ta phát dương quan đại tuy nhiên lần giao dịch này chúng ta đã trở thành thế lực công khai chống đối cao thiên kiện thêm vào đó là việc đại bại của cuồng long phi ưng ở thái hồ t ự như là một mũi kim đâm vào tim của cao thiên kiện do vậy lão ma đầu này tất sẽ xem chúng ta là kẻ thù số một và cũng sẽ tập trung lực lượng để tiêu diệt chúng ta trước từ tình thế trên chúng ta không thể h o à n thai tiêu diệt di cánh của cao thiên kiện như trước kia nữa mà phải đành tập trung toàn lực đánh vào đầu rắn diệp trường thanh nói bảo chủ đã có kế hoạch chưa hoàng linh nói có nhưng chuyện thành bại của ngọc lan s ô n g m u i có quan hệ rất lớn đến kế hoạch của chúng ta không biết bọn họ có thành tâm toàn lực hành động không diệp trường thanh nói t à i hạ đã cố gắng thuyết phục bọn họ vả lại bọn họ cũng rất cảm kích về ơn cứu mạng của bảo chủ tuy nhiên bọn họ có thể làm được gì thì khó có thể dự đoán trước được hà hàn g y nói phải c h ẳ n g bảo chủ tập trung toàn bộ nhân thủ của âm dương bảo để đánh một trận hoàng linh nói nhân thủ của âm dương bảo đã phân tán ra khắp ngoài giang hồ trừ bộ phận do diệp q u y n h đệ thống lĩnh có thể chiêu d ụ n g ra thì muốn tập trung toàn bộ các bộ phận khác cũng là một chuyện không dễ tuy nhiên nhân số càng đông thì hành động càng không tiện lắm đồ vô phương nói mấy người chúng ta đây có thể tìm cao thiên kiện để thư hùng một phen với bản lãnh gió công của bảo chủ cùng với sự trợ thủ của thất tuyệt phi luân của hà huynh đệ và thất kiếm tri hồn của diệp huynh đệ thì tại hạ tinh là chúng ta có thể thủ thắng hoàng linh nói chỉ mấy người chúng ta đây thì quá đơn độc t à i hạ đã sớm áp đặt một toán mai phục bây giờ có thể phái đi hành sự dứt lời hoàng linh quay sang vạn g thắng nói tiếp vạn g quỳnh hãy nói cho chư vị ở đây nghe sự chuẩn bị trong mấy năm qua đi thiên thủ đao vạn g thắng mỉm cười rồi nói mấy năm qua t à i hạ rất ít khi tương kiến chư vị là vì phụng mệnh bảo chủ ngầm huấn luyện một toán nhân thủ do thời gian quá ngắn nên không thể huấn luyện thuộc hạ thành kẻ hữu dụng thật không dễ chút nào chính vì vậy mà đại bộ phận nhân thủ được tuyển chọn đều là những nhân vật đã có căn cơ võ câu hiện giờ chỉ có hai mươi bốn trong số sáu mươi nhân vật có thể phái đi hành sự hoàng linh hỏi số nhân thủ này hiện đang ở đâu tại hạ đã tập trung bọn họ tại một nơi bí mật tốt lắm có hai mươi bốn nhân vật này thì đủ tiếp ứng cho chúng ta rồi tại hạ thông báo cho bọn họ đến ngay chứ không cần g i ả n h u y n h cứ đưa bọn họ đi tốt nhất là nên dịch dung hoặc cải trang một chút thuộc hạ biết không cần phải khẩn trương lên đường giữ được hành tung bí mật càng tốt chúng ta sẽ gặp nhau tại thiên ngoại khách điếm ở tính dương g i ả n thắng nói thuộc hạ tuân m ệ n h rồi quay sang bọn hà hàng y nói tại hạ đi trước một bước đây qua dịu chân nhìn theo bóng của d ạ n g thắng dần khuất rồi nói kế hoạch của bảo chủ quả nhiên chu đáo khó có kẻ nào bị kịp hoàng linh nói bọn tai mắt của cao thiên kiện rất đông và nhạy chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được hà hàng y nói ý của bảo chủ là chúng ta phải dịch dung phải không hoàng linh nói đúng vậy cuộc chiến này rất quan trọng không cho phép chúng ta thất bại tính dương thạnh ở phía nam tỉnh hà nam là nơi rất phùn thịnh về thương gia khách đ ế m t h i n g o ạ i khách điếm là đệ nhất đại khách đ ế m ở thành tính dương nên rất dễ tìm hà hàn y và hoa diệu chân cùng đi với nhau hai người này có cước trình vạn dặm nên đến nơi trước tiên kim kiếm phi luân t ù y tiếng t â m lẫy l ầ n nhưng không nhiều người trên giang hồ biết mặt hiện tại hà hàng y mặc một chiếc trường bào màu lam và quá trang như một học sĩ du ngoạn qua d ự chân thì là nữ cải trang thành nam toàn thân mặc bạch y như một bạch diện thư sinh thiên ngoại khách điếm có quy mô rất lớn do vậy mà khách nhân cũng khá đông bảy t ấ m tên điếm tiểu nhị luôn luôn bận rộn chạy tới chạy lui lúc này mặt trời sắp gác non đ o i nên chính là vợ khách nhân thuê phòng trọ hà hàng y và hoa dịu chân đứng trước cổng khách đ ế m chờ một lát mới thấy hai tiểu nhị chạy ra nghề tiếp khách quan muốn ở trọ phải không mời vào hà hàng y nói chúng ta muốn thuê phòng trọ hai ngày có thể tìm cho ta một nơi yên tĩnh không đ ế m tiểu nhị nói nơi yên tịnh rộng rãi thoáng mát thì tiểu nhân có thể xếp đặt cho nhiệ ị nhưng giá tiền hơi cao một chút hà hàng y nói tiền thì chúng ta có đủ tiểu nhị cứ an tâm nói đoạn hà hàng y móc túi cho tên tiểu nhị một lạng bạc tên này nhận lấy rồi mỉm cười vui vẻ đưa hai người vào một tòa đại diện tòa đại diện này khá rộng ngoài tòa nhà chính ra còn có hai dải nhà phụ và một sân diện trồng đầy hoa cỏ rất đẹp nhưng điều khiến cho hoa diệu chân thích thú nhất là hàng bạch tùng sum suê c r ạ y dài theo sân diện chừng nửa khác sau đ ế m tiểu nhị mang trà lên và hỏi nhiều v khách quan có cần dùng thứ gì không ạ hà hằng y nói được chuẩn bị cho ta một mâm thức ăn cùng một bình trạng n u y ê n học sau khi điếm tiểu nhị quay đi thì hoa diệu chân mỉm cười nói hà huynh bảo chủ chọn nơi này tập hội là lý tưởng nhất hà hàng y nói khách giang hồ như chúng ta mà có được nơi này trú ngụ thì còn gì bằng lúc này điếm tiểu nhị mang thức ăn và rượu đến bài biện ra một chiếc bàn nhỏ hà hàng y và q u a diệu chân liền ngồi vào bàn đối tửu q a diệu chân uống cạn một chén rồi nói hà huynh tình hình t r o n g có vẻ bất thường có gì biến đổi chăng tên tiểu nhị này cải trang rất giống ngay cả ta cũng bị hắn qua mặt ý cô nương muốn nói hắn thật sự không phải là một điếm tiểu nhị s a o căn cứ vào đâu mà cô nương nói như vậy qua diệu chân nói hắn có thể cải trang nhưng không có thể giấu được ánh mắt và khí độ hà hàn g y trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cảm thấy đích thực tên này có vẻ khả nghi qua diệu chân nói tiếp thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa có thể tiểu muội đã ngộ nhận nhưng hà huynh cần phải cẩn thận mới được hà hàn g y gật đầu hai người uống thêm mấy chén rượu nữa rồi trở về phòng nghỉ ngơi những điều cảnh tỉnh của hoa d i ệ u chân vừa rồi khiến cho hà hàn g y luôn lo lắng và cảm nhận bất an hắn hồi ức lại tất cả những cử chỉ của tên tiểu nhị sau một lúc phân tích thì quả nhiên cảm thấy tên này có nhiều điểm khả nghi vào lúc canh hai hà hàng y lẳng lặng đẩy cửa sổ ra ngoài sân viện rồi phi thân lên cây bạch tùng trong bóng đêm mờ mịt toàn sân viện trở nên yên tĩnh lạ lùng yên tĩnh đến độ có thể nghe được hơi thở đến đầu canh ba hà hàng y không khỏi cảm thấy nực cười về sự quá lo lắng của q u a diệu chanh đang lúc hắn định trở về phòng thì đột nhiên một bóng đen từ tranh nóc nhà phi thân xuống đất khoảng cách chừng ba trượng nhưng không hề nghe một tiếng động rõ ràng khinh công của nhân vật này khá cao minh hà hàn y vẫn nhãn lực theo dõi đối phương và ngầm đề khí để chuẩn bị ứng biến bóng đen sau khi phi thân xuống đất thì quét mục quang nhìn ra tứ phía rồi tiến thẳng về phía phòng của hoa dịu chân một cách tự tin khi đến bên cửa sổ hắn áp tai lắng nghe rồi đột nhiên thò tay vào túi lấy ra một vật hà hàn g y vô cùng khẩn trương đ a n g lúc định phi thần xuống thì bỗng nghe giọng nói khe khẽ hà huynh chớ manh động t h á n h âm này lọt vào tay thì hà hàn g y nhận ra ngay đó là giọng của hoa diệu chân hà hàn g y ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hoa diệu chân ngồi trên một cành cách chỗ của hắn chừng bốn năm thước hắn thầm nghĩ nếu luận về kinh nghiệm giang hồ thì xem ra ta vẫn không bằng hoa dịu chân không ngờ nàng đã sớm ngồi ở trên cây mà ta không biết lúc này tên h ắ c y nhân đẩy vật d ừ a lấy ra rồi đưa vào cửa sổ khoảng cách giữa đôi bên không xa lắm nhưng trong đêm tối nên hà hàn g y không thể nhìn thấy rõ vật đó là gì chừng một khắc sau tên h ắ c y nhân nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi bước vào phòng hoa dịu chân khẽ nói chúng ta chia ra hai đầu để chặn hắn lời vừa dứt thì q u a dịu chan liền phi thân xuống đất rồi đi về hướng tây hà hàn g y cũng lập tức xuống khỏi cây bạch tùng rồi đi về hướng đông tên hát y nhân sau khi vào phòng thì bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng thở nữa rõ ràng hắn đã phát hiện ra mình bị trúng kế nên bế khí ngưng hô hấp thời gian lặng lẽ trôi qua song phương đều kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng có lẽ không nhẫn nại được nữa tên hát y nhân đột nhiên phi thân ra khỏi phòng hai mắt của hà hàng y rất tinh nhạy do vậy nhất cử nhất động của đối phương hắn đều cảnh giác và ngầm phòng bị khi tên hát y nhân vừa phóng ra hà hàng y lập tức phi thân đến chặn ngay trước mặt của hắn trong chớp mắt s ô n g chưởng đều xuất chưởng lực vừa chạm vào nhau thì đôi bên đều lui ra sau một bước hà hằng y tuốt kiếm ra khỏi vỏ rồi trừng trừng nhìn đối phương tư thế sẵn sàng xuất thủ tên hà hằng y nói không thể vượt qua được thì lạnh lùng nói thần pháp khá lắm hà hằng y nói các hạ cũng khá lắm đêm khuya thế này các hạ đến đây có dụng tâm gì hát y nhân nói nửa đêm tại sao nhị vị không ở trong phòng ngủ mà ra ngoài làm gì hà hằng y cười nhạt một tiếng rồi nói các hạ xưng hô thế nào hát y nhân nói chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt không cần phải báo danh tính một thanh g i ọ n g lạnh lùng từ phía sau g i a n g lên các hạ đã là kẻ vô danh tiểu tốt thì bọn ta không cần hỏi nhiều lời vừa cất lên thì tên hát y nhân liền hự lên một tiếng rồi ngã xuống qua dịu chân nhanh như chớp chộp hắn lại và nói hà huynh giao hắn cho huynh đó hà hàn y gật đầu nhận lấy tên hát y nhân rồi nói xử trí hắn thế nào đây q u a diệu chân nói tùy hà huynh xử trí thế nào cũng được hà hàn y trở về phòng hắn đặt tên hát y nhân lên giường rồi lạnh lùng hỏi ngươi là kẻ nào vừa hỏi hà hàn y vừa gỡ chiếc khăn bịt mặt của tên hát y nhân ra quả nhiên q u a diệu chân phán đoán không sai tên này chính là tên điếm tiểu nhị mang trà trước đó hát y nhân buông tiếng thở dài rồi nói đừng hỏi ta điều gì ta không thể trả lời điều gì đâu hà hàn g y trầm ngâm một lát rồi nói ngươi không muốn sống nữa chăng tên hát y nhân từ từ nhắm m ắ t lại hà hàn g y nói được để cho tại hạ thành toàn cho ngươi lời vừa dứt thì hà hàn g y dung tay điểm vào người của hát y nhân h ẳ n không điểm vào tử quyệt mà điểm vào quyệt hôn mê đôi mắt của tên hát y nhân chợt mở t r ầ n ra thần sát lộ vẻ kinh khiếp lúc này qua dịu chân chậm rãi bước vào và nói giết hắn ư không tại hạ tính giữ hắn sống có lợi hơn giết hắn võ công của hắn không phải tầm thường nếu động thủ sòng phản e rằng chúng ta phải mất nhiều công sức mới khống chế được hay là ta phế võ công của hắn đi nếu hắn không có ích lợi cho chúng thì giết đi là tốt hơn hết có thể hắn cũng là kẻ bại hoại nhưng chúng ta không biết được ác tính của hắn gây ra hà huynh đối với kẻ thù không thể từ bi nhưng chúng ta không biết hắn có phải là kẻ thù hay không hoa diệu t r â n m i ễ n cười rồi nói có lẽ hà huynh xuất thân từ chính phái nên không nhẫn tâm hạ thủ thôi được nếu hoa huynh nghĩ có thể lợi dụng được hắn thì cứ giữ lại vậy nói đoạn hoa diệu t r â n trở gót về phòng của mình hà hàn g y khóa cửa phòng lại rồi giải quyết cho hát y nhân nói nếu các hạ nói thật thì tại hạ có thể mở một con đường sống hát y nhân vẫn nhắm mắt không nói gì hà hàn y nói tiếp nếu các hạ cố chấp như vậy thì chớ trách tại hạ ra tay ác độc trước tiên phải cho các hạ nếm chút đau khổ mới được nói đoạn hà hàn y đưa tay sờ trên người của hát y nhân nhưng khi vừa chạm vào người của hắn thì bất giác giật mình thì ra hắn đã tát thở bằng cách tự tuyệt hà hàn y bất giác sững sờ nhìn về phía phương đông thấy ánh hồng đã ló vạng nên đành dấu xác của hát y nhân xuống gầm giường tuy thân mang võ công tuyệt thế nhưng nghĩ đến xác người ở dưới gầm giường hà hằng y cũng cảm thấy rờn rỡn bất an thế nhưng không bao lâu trời cũng sáng tỏ hà hằng y chưa rời khỏi giường thì đ ế m tiểu nhị đã mang nước rửa mặt đến hà hằng y đã mở cửa thì bất giác kinh ngạc không thôi trước mắt vẫn là tên tiểu nhị tối qua hà hàn g y d ộ i nhìn xuống giường thì thấy cái xác vẫn còn đó nên nghĩ thầm không lẽ trên thế gian này còn có chuyện mượn xác hoàng hồn sao may thay đ ế n tiểu nhị lên tiếng trước tiểu m u i là q u a diện chân hiện tại đã biến thành điếm tiểu nhị chu thất hà hàn g y ngạc nhiên kêu lên trời ơi cô nương q u a diệu chân đặt thao nước xuống bàn rồi nói hà huynh nên cẩn thận tiểu mụi cảm thấy ở trong điếm này vẫn còn tai mắt đang theo dõi chúng ta hà hàng y nói cô nương làm thế nào mà biết tên tiểu nhị là chu thất tối qua tiểu mụi đã ra khỏi phòng sớm hơn hà huynh một canh giờ tiểu mụi hóa trang thành một khách nhân khác vào thuê phòng trọ nhờ vậy mà tiểu mụi điều tra ra được tung tích của hắn ồ thế sao hình như bọn cao thiên kiện đã có chuẩn bị xem ra bọn chúng bố trí nhiều tay mắt theo dõi tiểu mụi nghĩ mượn thân phận của chu thất hoạt động thì có thể phát hiện được nhiều bí mật nếu còn người của chúng trong khách đ ế m này thì tất nhiên sẽ có ám hiệu liên lạc cô nương phải cẩn thận một chút đa tạ hà huynh quan tâm tiểu mụi sẽ cẩn thận còn thi thể dưới gầm giường thì sao tạm thời không cần lo đợi tối đến sẽ tính có thể tối nay bảo chủ sẽ đến khi đó tiểu muội tìm cách thông báo cho bảo chủ nó i dứt lời qua dịu chân liền q u a y gót ra khỏi phòng hà hàng y đóng chặt cửa lại rồi d ẫ n công điều tức nội công của hà hàng y tinh thâm nên chẳng bao lâu đã loại được tạp niệm ra ngoài và nhập vào cảnh giới thiền định không biết thời gian trôi qua bao lâu chợt thanh âm của tiếng gõ cửa làm cho hà hàn g y kinh tĩnh hắn ra mở cửa phòng thì qua diệu chân liền lách vào ngay qua diệu chân nói khe khẽ hà huynh tiểu mũi nhận ra hai trong ba khách nhân vừa vào thiên ngoại khách điếm thuê phòng họ là ai là cuồng long phi ưng và một thiếu niên rất trẻ hà hàn g y trầm ngâm một lát rồi nói không lẽ cao thiên kiện đã phát hiện được gì nên triệu tập các nhân thủ lại rất có khả năng như vậy thân phận của cô nương có bị phát hiện không t i u mụi luôn cẩn thận cho nên đến lúc này vẫn chưa bị nghi ngờ có tin tức gì về bảo chủ không vẫn chưa có tin tức gì hà hàn y lại trầm ngâm suy nghĩ rồi nói có khi nào xảy ra bất trác giữa đường không qua dịu chân nói dù xảy ra chuyện gì bất trác thì bảo chủ cũng thừa sức ứng phó tiểu mụi chỉ lo cho vạn thắng nếu cao thiên kiện phát hiện ra điều gì thì toán người mà thiên thủ đao đưa đi rất dễ bị lộ tung tích nhưng mà nhưng mà thế nào tiểu mụi thấy thần thái của bọn cuồng long phi ưng có vẻ ung dung thanh thản không có biểu hiện gì khẩn trương cuồng long và phi ưng đến tính dương này không phải là vô duyên cớ đúng vậy với thành thế của cuồng long và phi ưng trên giang hồ thì dù đến đâu cũng phải có tiền hô hậu ủng nhưng lần này cả hai đều đơn thân độc mã như vậy tất nhiên là hai nhân vật này bí mật đến đây ngoài cuồng long phi ưng ra còn có nhân vật nào đến nữa không bảo chủ từng nói cao thiên kiện lãnh đạo đến chính tổ chức hát đạo cuồng long phi ưng chỉ là hai trong số đó còn b ã i tổ chức kia chúng ta vẫn chưa biết nhân vật nào thống lãnh nếu bọn chúng có đến đây chúng ta cũng không thể nào nhận ra qua dịu chân nói xong thì đưa mắt nhìn hà hàn g y với vẻ thân mật rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lại mình hà hàn g y với bao suy nghĩ miên man qua dịu chân tuy sức thân từ hát đạo nhưng tài trí phi p h ạ m nàng tuy có chút nhan sắc nhưng lại bị sự lạnh lùng che lấp từ khi biết nàng cho đến nay hà hàn g y luôn nghĩ nàng chỉ biết chấp hành và làm theo mệnh lệnh một cách lạnh lùng nhưng hiện tại hắn mới phát hiện nàng không phải là người không có tình cảm nghĩ đoạn hà hàn g y đóng cửa phòng rồi lại chậm rãi đi về phía tiểu điếm ở ngoại khách điếm lúc này đã gần đến giờ n g ọ cho nên cửa quán khá là đông khách hà hàn g y chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống rồi kêu rượu thịt hắn vừa ăn uống lại vừa quan sát nhân vật trong t ử quán nhưng vẫn không thấy qua dịu chân và bọn cuồng long phi ưng xuất hiện điều này khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng đúng vào lúc chính ngõ thì bỗng nhiên khách nhân kéo vào t ử đ ế m rất đông t ử đ ế m vốn chỉ có ba gian những kẻ đến muộn một tí đã không còn chỗ ngồi đột nhiên có hai khách nhân tiến thẳng vào bàn của hà hàn g y rồi kéo ghế ngồi xuống thản h i ê n không nói lời nào hà hàn g y tuy không vừa lòng nhưng gắn nhịn không phát t á c hai khách nhân này đều mặc trường bào ở trên đầu đội khăn nỉ một trong hai người bỗng gỡ khăn nỉ ra đặt xuống bàn che bàn tay phải vào chỗ co duỗi ngón vô danh ba lần đây chính là ám hiệu do hoàng linh quy định hà hàn g y liền nói khẽ tại hạ ở phòng phía sau sân viện khách nhân ra ám hiệu nói nơi này đông người quá chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi thanh âm nghe rất lạ hà hàng y không thể nhận ra được giọng nói của người nào hắn liền kêu tiểu nhị lại tính tiền rồi ra khỏi t ử điếm hiện giờ hà hàng y chỉ biết người của âm dương bảo đã đến thiên ngoại khách điếm nhưng không phải là hoàng bảo chủ cũng không phải là d i ệ p trường thanh hay là đồ vô phương hà hàn g y trở về phòng thì thấy mọi vật đều như cũ lúc này hắn muốn gặp q u a dịu chân để thương lượng nhưng đáng tiếc q u a dịu chân lại không xuất hiện hà hàn g y ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cái bàn bát tiên rồi rót một tách trà uống nhưng vừa uống thì hắn cảm thấy bất thường x o n g đã quá muộn ở trong bình trà dường như có một thứ độc dược khá mạnh khiến cho hà hàn g y cảm thấy chân khí t ắ t nghẽn công lực hai mươi năm bỗng nhiên phút chốc biến mất ngay lúc đó bỗng nhiên cửa phòng mở toang ra một thiếu niên khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi mặt thanh bào thắt dây lưng trắng bước vào thanh y thiếu niên quét mục quang lạnh lùng nhìn hà hàn y rồi đột nhiên phá lên cười ha h ạ hà hàn y cố gắng giấu đi vẻ bị trúng độc rồi thản nhiên nói ngươi cười cái gì thanh y nhân nói ngươi là hà hàn y phải không đúng vậy kìm kiếm phi luân xuất thân từ gió đan không sai chứ hà hàng y chậm rãi đứng lên rồi nói rốt cuộc ngươi là ai thanh y nhân nói hà hàng y n g ư ơ i xuất thân từ chánh phái thì chắc biết câu giết người đền mạng chứ ngươi nói thế có nghĩa là gì ngươi giết một tên điếm tiểu nhị rồi bỏ dưới gầm giường ta phải đưa ngươi lên quan phủ trị tội mới được rốt cuộc các hạ là ai không thể nói ra hay sao hả ta là ai điều đó không có quan trọng ta phải biết ngươi có đủ tư cách để nói chuyện với ta hay không thanh y nhân cười nhạt rồi nói hà hàn g y hiện tại thì bất luận kẻ nào cũng có thể nói chuyện với ngươi bất luận kẻ nào cũng có thể cùng ngươi động thủ thậm chí một kẻ bình thường không biết một chút gió c ô n g cũng có thể đánh thắng ngươi đó hà hàn g y thở v à o một hơi rồi nói ta đã uống phải đ ộ c d ư ợ c gì nhuyễn cốt tiêu công tán đọc danh thật đáng sợ đọc d ư ợ c này rất hiệu nghiệm bất luận kẻ nào uống phải cũng lập tức cốt nhuyễn công lực tiêu tàn hà hàn g y lạnh lùng đại t r ư ờ n g phu g i à u có thể rơi đắp hay đổ máu cũng không thể để cho người khác làm nhục thanh y nhân phá lên cười rộ r à nói g <cười> n hà hàn g y ngươi rất sợ bị làm nhục phải không đừng nhiều lời muốn chém muốn giết thì mau ra tay đi hà hằng y ta không thể giết ngươi nếu làm vậy h a chẳng phải dễ dàng cho ngươi lắm sao ngươi ngươi định giở trò gì đây chưa có khẩn trương như vậy bây giờ ngươi như cá nằm ở trên thớt ta thích làm thế nào thì xử ngươi thế ấy hà hằng y cúi đầu nhắm mắt ở trong lòng hắn vô cùng thống hận và căm phẫn nhưng không thể phát tác hắn đã ngầm thử tự tuyệt nhưng cũng không đủ làm được thanh y nhân đến ngồi đối diện với hà h à n g rồi lên tiếng nói hãy nghe cho rõ ngươi chỉ có một cách tránh được cái chết thôi ta không sợ chết nhưng ta có thể làm nhục ngươi khiến cho ngươi dở sống dở chết đó ngươi không được làm bậy tại sao không được hả hãy quỳ xuống cho ta vừa nói hắn vừa ấn hà h à n g y xuống đất hà h à n g y cả đời chưa hề gặp cảnh ngộ này nên cảm thấy chết còn hơn sống do vậy hắn dùng chút khí lực còn lại bất ngờ bật dậy định tông mạnh vào vách tường nhưng thanh y nhân đã kịp thời giữ lại và dán hai cái bạt t a y thật mạnh khiến cho hà hàng y bật máu tươi ở miệng ra thanh y nhân cười nhạt và nói hà hàng y ngươi nghe đây nếu ta không giữ ngươi lại thì ngươi cũng không đủ sức để tự g i ậ n kẻ uống phải n g u y ễ n cốt tiêu công tán thì giống như người mang trọng bệnh phải chịu nỗi đau d ờ i xé và chịu rất nhiều biến đổi trong thể trạng ngươi không thể chết và chúng ta cũng không thể để cho ngươi chết ngươi phải sống để trả lời chúng ta hà hằng y lạnh lùng nói ta hiểu rồi c ả m ơn lời chỉ giáo thanh y nhân phẫn nộ nói các ngươi đến đây mấy người tên đồng bọn mạo danh tiểu nhị hiện đang ở đâu hà hằng y nghĩ thầm thì ra qua dịu chân đã thoát hiểm rời khỏi nơi đây thanh y nhân quát hỏi ngươi có nghe ta hỏi hay không vậy hà hàn g y từ từ mở mắt ra rồi bình tĩnh ta muốn biết cảm giác của cái chết ngươi có thủ đoạn tàn độc gì cứ thi triển đi ta không trả lời điều gì đâu hở khẩu khí khả lắm thủ đoạn của các ngươi khá tàn độc nhưng ngươi chỉ là một kẻ hèn nháp mà thôi thanh y nhân dung thủ trưởng đánh ra khiến cho hà hàn g y giăng khỏi ghế ngã lăn xuống đất hắn nộ khí quát người nói rõ xem ta hèn nhát chỗ nào hà hằng y l ầ m c ầ m bò dậy phủi bụi đất ở trên người rồi ngồi xuống ghế nói ngươi có thể làm nhục ta nhưng ngươi lại không dám nói ra danh tính của mình được nói cho ngươi biết ta họ cao ngươi là nhi tử của cao thiên kiển à không sai ta là cao phi hậu danh tự nghe rất hay nhưng đáng tiếc cũng giống như phụ thân của ngươi trong ngoài bất nhất lấy cái vẻ đẹp bên ngoài để che đậy cái độc ác ở bên trong hà hàn g y người đàn nói khích ta đấy sao ta cho một chưởng chết ngay bây giờ ta tuy không sợ chết nhưng vẫn muốn sống thế nào ta muốn chứng kiến các n g ư ờ i bị báo ứng hơ chớ nói những chuyện diễn d ô n g dù có t h ậ t đi nữa thì ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu đột nhiên một thanh âm lạnh lùng cất lên sao lại không một người m ặ t trường bào màu đen không biết tự lúc nào đã đứng sau lưng cao phi h n g tên này quay lại nhìn thì bất giác kinh hãi nhưng hắn lập tức bình tĩnh nói ngươi là ai t h à n h âm hắn nói ra rất lớn hắn cố tình đánh động các trợ thủ hát y nhân thản nhiên nói cao công tử bọn chúng không có đến được đâu ngươi không cần phải phí tâm cơ nữa cao phi hồng ngẩng người d â y lát rồi hỏi rốt cuộc ngươi là ai hà hàn g y đã nhận ra âm g i ọ n g nên mỉm cười nói cao công tử quả nhiên là báo ứng đến rất nhanh thần khí của ngươi lúc này đâu cả rồi cao phi hồng nộ khí quát hà hàng y ngươi còn chõ mõ vào ta đánh chết ngươi bây giờ hát y nhân nói cao công tử ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu mong rằng ngươi chớ có manh động cao phi hồng lạnh lùng nói cho dù các ngươi có khống chế được cuồng long phi ưng thì cũng đâu có thể đối phó được bản công tử được cao công tử muốn thử thì hãy xuất thủ đi ngươi muốn cái gì cao công tử có thể ngươi tự phụ với thuộc hạ nhưng t h ậ t ra trong mắt của bọn ta ngươi là kẻ chẳng ra gì người của chúng ta cần đối phó là lão ma đầu phụ thân của ngươi hãy đưa giải dược ra đây ngươi có thể rời khỏi nơi đây ngươi tưởng là ta tin như thế sao ngươi không muốn tự đưa giải dược thì buộc ta phải xuất thủ đoạt lấy thôi đoạt thuốc giải trên người của ta liệu ngươi có đủ bản lãnh làm điều đó không đủ bản lãnh hay không thì ngươi tự nghĩ khắc biết cuồng long phi ư n là hạng nhân vật thế nào mà đều bị chúng ta khống chế hoàn toàn rồi điều này thì cao phi hồng không thể không tin vì nếu bọn cuồng long phi ưng không bị khống chế thì bọn họ đã ra tay tiếp ứng rồi đột nhiên hát y nhân lách người nhanh như chớp không biết bàn thân pháp như thế nào đã đứng trước mặt của hà hàn y một là để bảo vệ hà hàn y hai là cố ý lộ chút thân thủ cho cao phi hồng thấy ngay lúc đó cao phi hồng cũng đang tính toán cách thoát thân nên vừa thấy hát y nhân dịch động thân người thì hắn lập tức xông ra cửa như tên bắn nhưng một giọng lạnh lùng khác quát lên quay vào cùng lúc một đạo kình lực như bài sơn đảo hải từ ngoài đánh vào thì ra bên ngoài cửa có một người mai phục cao phi hồng dung hữu thủ lên liên tiếp tung t r ư ở n g nhưng chữ lực từ ngoài đánh vào quá trầm hùn g buộc hắn phải lui vào trong ba bước ở bên ngoài cửa chợt có thêm một người mặc h ắ t y nhân xuất hiện trang phục giống hệt người trong phòng cao phi hồng tuy kinh nghiệm giang hồ không nhiều nhưng hắn cũng hiểu ngay hai h ắ t y nhân đều đeo mặt nạ giống nhau hắn cảm thấy sự việc đã đến lúc quá nghiêm trọng rồi vì chữ lực của người vừa xuất hiện rõ ràng thâm hậu hơn hắn nhiều hát y nhân vừa lao vào phòng thì lập tức tuốt trường kiếm hướng về phía cao phi hồng nói lấy binh khí ra ta không muốn giết kẻ không có thất sắc trong tay hát y nhân thứ nhất lạnh lùng nói ngươi chỉ còn một cách tự cứu là đưa thuốc giải ra cao phi hồng nhìn tình thế một lát rồi chậm rãi nói sau khi đưa thuốc giải ra thì sao hát y nhân thứ nhất nói sẽ thả cho ngươi đi cao thiên kiện muốn ngươi hành tẩu giang hồ một chuyến để học hỏi kinh nghiệm và kiến văn nhưng ngươi lại phát hiện được một bí mật quan trọng điều này đủ để cho ngươi d ê n giáo với bọn thuộc hạ rồi bí mật gì là bọn ta đó khi hà hàng y đưa người đến khách điếm chúng ta đã phát hiện được thân phận của hắn ngươi có biết người cùng đi với hà hàng y là ai không kẻ đó là ai không có quan trọng chúng ta đã phát hiện được và tìm được hà hàn y là đủ rồi thật không ngờ đường đường là công tử của trung châu để nhứt đau mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để hại người cao phi hồng nóng ran hai má hắn nói binh bất yếm trá đã là địch thì hà tất phải khách khí hát y nhân thứ nhất nói được cao công tử đã như vậy thì chúng ta bắt sống công tử đi xem t ử cao thiên kiện có đưa thuốc giải ra không cao phi hồng trầm ngâm một lát rồi nói ngươi là ai ta làm sao tin được lời của ngươi h á c y nhân nói cao thiên kiện truyền thụ cho ngươi khá nhiều võ công nhưng lại không dạy cho ngươi biết đường tiến thoái h á c y nhân cầm kiếm liền kề kiếm sát vào yết hầu của cao phi hồng khiến cho hắn hồn siêu p h á t tán trong thế vừa rồi hắn thừa sức để tránh né nhưng vì phía sau còn có địch nhân nên đành đứng yên bất động hắn lấy trong người ra một chiếc bình ngọc rồi nói